Chào mừng các bạn đến với tập thứ 70 của Bộ truyện viên Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, tên tội phạm bị truy nã tạ trí Hồng liên tục bày mưu sâu kế hiểm để dù đội trưởng cảnh sát tử lệ và viên mộc dã vào bẫy nhằm đưa chính hắn thoát khỏi vòng lập vô hạn ở dưới đáy vực. Viên mộc dã đã lờ mở nhận ra cách thoát khỏi đây, nhưng bản thân chàng ta cũng chưa dám sắc sẽ làm thế nào. Bí mật của đáy vực này là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Viên mộc Dã không lên tiếng, dường như đang duy dết những lời này của tạ Chí Hồng. Đối phương thấy có vẻ cậu đã bị mình thuyết phục, nên tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Cậu yên tâm đi, chỉ cần tôi rời khỏi đây, sẽ lập tức hài nhận hành vi phạm tội năm đó của tôi với cảnh sát. Tôi còn có thể nói ra chỗ dấu sắc của nạn nhân kìa. Lúc này viên mộc Dã mới nhớ ra, đúng là trong hồ sơ của tạ Chí Hồng từng nhắc tới việc đến bây giờ vẫn chưa tìm được xác của một cô gái. Người nhà cô ấy rất đau khổ vì điều này. Nhưng nó cũng không thể trở thành lợi thế để mặc cả cho mạng sống của tên này. Tên này thật sự rất đáng hận, đã hại chết rất nhiều người, dù có bị pháp luật trừng trị thì cũng đã quá hời cho hắn. Nghĩ đến đây, cậu thở dài nói, không phải là tôi không thể đưa anh rời khỏi, nhưng nếu tôi đưa anh về, anh lại đổi ý thì sao? Đến lúc đấy anh không chịu nói ra tung tích của cô gái đó, tôi làm gì được anh? Cuộc mua bán này không có lời. Như anh đã nói, dù sao anh cũng sắp chết rồi. Thay vì liều mình quay lại, tốt hơn là để anh ở đây tự sinh tự diệt cho rồi. Tạ trí Hồng vừa thấy viên mộc dã không chịu dễ dàng cắn câu thì lập tức nói. Cậu có thể yên tâm về điều này. Chỉ cần cậu chịu đưa tôi rời khỏi, chắc chắn tôi sẽ nói cho cậu biết xác cô gái kia được giấu ở đâu. Viên mộc dã hờ lạnh Hả? <cười> Anh không cảm thấy lời đảm bảo của anh rất buồn cười à? Dựa vào cái gì để tôi tin tưởng sự đảm bảo của anh? Nó chẳng đáng tiền bằng rác rưởi nhặt về đâu. Vừa nghe viên mục giã nói như vậy, tạ trí hồng lập tức nóng nảy, hắn bịt vết thương trên bụng bằng một bàn tay, sau đó mềm oặt dựa vào cửa xe nói. Nếu không thế này đi, cậu lên xe trước, giờ tôi sẽ nói luôn cho cậu biết xác của cô gái kia ở đâu. Viên mục giã nghe xong vẫn không giao động, Cậu nhìn tạ trí hồng bằng vẻ mặt lạnh nhạt. Trên đó đã chết quá nhiều người. Tôi vừa lên là có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Anh biết không? Những người ấy vốn không cần phải chết. Nếu không vì sự xuất hiện của anh, làm sao sự việc lại trở thành thế này? Tạ trí hồng dùng mình theo phản xạ có điều kiện. Dường như bên tai cũng nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết đó. Hắn không kìm được mà bước xuống thêm một bậc thang, nhưng chân vẫn không đặt lên mặt đất. Thế thế viên mộc giã tiếp tục nói Anh biết bọn họ chết thê thảm đến mức nào không? Bọn họ bị thiêu sống trong chiếc xe buýt này. Anh có tin vào quả báo không hả? Chẳng lẽ anh không cảm thấy mình bị nhốt ở chỗ này chính là quả báo sao? Bây giờ anh chuộc tội còn kịp. Chỉ cần anh nói cho tôi biết xác cô gái kia bị giấu ở đâu. Nếu không, sau khi trở lại, tất cả những điều này đều vô nghĩa. Đến lúc đó, anh còn nói ra cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì cả. Anh vẫn phải xuống địa ngục. Không ngờ nghe tới đó, Tạ Chí Hồng lại đột ngột bật cười điên cuồng. Hơ, hơ, hơ cậu em, cậu ngây thơ quá rồi đó. Cậu cho rằng trên đời này thật sự có địa ngục à? Đúng là buồn cười chết được. Trên đời này có quá nhiều kẻ ác. Nếu thật sự có địa ngục, ở đó cũng đã chật kín người hết rồi. Nào còn chứa được tôi? Viện Mộc Giã hùa theo lời hắn nói. Yên tâm đi. Cũng không thiếu một chỗ cho anh đâu. Với lại anh cũng khỏi phải giả vờ. Không thấy mệt à. Thật ra tôi chẳng quan tâm sát cô gái kia đâu cả. Giống như tôi có muốn đưa anh ra ngoài hay không đều là chuyện nhỏ, chẳng quan trọng gì. Cho nên anh có thể sống sót ra ngoài hay không. Đều do tôi quyết định thôi. Viên mục giã biết nếu ánh mắt có thể giết người. Lúc này tạ trí hồng, hắn đã đâm cậu thành cái sàng từ lâu rồi. Đáng tiếc hiện giờ hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. bởi vì nếu hắn muốn sống thì không thể động vào một đồng ngón tay của cậu. trước mắt vắn cờ giữa hai người là xem ai có thể thuyết phục được đối phương. Nhưng viên mộng giã đã hạ quyết tâm sẽ không theo tạ Chí hồng lên xe, thậm chí cậu sẽ không để đối phương còn sống rời khỏi đây. Đồng thời, viên mộng giã cũng ngầm hiểu rõ, tạ Chí hồng là cả cực kỳ gian xảo, hắn sẽ không dễ dàng bước xuống khỏi xe buýt. Tạ Chí hồng nghe viên mộng giã nói xong, đầu tiên là hắn cười khùng khục, sau đó nói bằng sắc mặt âm u nặng nề. Xem ra, tôi đã xem thường cậu. Không ngờ thằng nhóc nhà cậu quá thú vị. Như vậy đi, nếu cậu chịu đưa tôi ra ngoài, tôi có thể kể hết mọi chuyện thú vị mà mình biết cho cậu nghe. Viên mục giã khinh thường. <cười> Làm sao anh biết chuyện mà anh cho rằng thú vị thì tôi nhất định cũng cảm thấy thú vị hả? Cái trò kia của anh đã lỗi thời rồi, giết mấy cô gái trẻ thì có bản lĩnh gì? Gia trí hồng cũng không ngờ giọng điệu của viên mộc giã cứng thế. Hắn cười lạnh: Hờ, nhọc còn. To còi nhỉ. Nói cứ như cậu từng giết người ấy. Đừng nói anh đây khinh thường cậu. Với cái mã như cậu, tôi đoán là cậu còn chưa từng giết đến một con gà phải không? Viên mộc giã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp. Thôi khỏi nói. Đúng thật là tôi chưa từng giết gà. Nhưng tôi từng giết người rồi. Hơn nữa, Chắc chắn giết nhiều người hơn anh, cho nên bớt giả vờ ra vẻ trước mặt tôi đi nha. Tạ Chí Hồng vẫn không phục. À, tôi từng giết cảnh sát. Cậu giết chùa, Lại còn không chỉ một lần đâu. Nhưng Viên mục giã lại đáp bằng về mặt khinh thường. Đó là anh bị bất đắc dĩ. Trở lại hiện thực rồi, anh thấy cảnh sát còn không phải như chuột thấy mèo chắc, trốn không kịp ấy chứ. Còn có thể phăm phăm xông lên giết bọn họ à? Tạ Chí hồng, tôi biết tỏng anh là cái dạng gì rồi. Anh rụt vòi lại sớm một chút, không chừng tôi còn có thể thương hại anh. Nếu không, anh cứ từ từ mà chết ở trên xe đi. Lúc này vạt áo của tạ trí hồng đã ướt súng máu, sau mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt. Hắn biết nếu còn tiếp tục như vậy không phải là cách, vì thế bền ổn định lại cảm xúc, sau đó bình thản nói với viên mục giả: Giác của cô gái kia bị tôi dìm xuống đập nước ở Bắc Sơn. nhưng tạm thời tôi không thể nói vị trí cụ thể chỉ cần cậu chịu đưa tôi ra ngoài tôi sẽ nói cho cậu vị trí chính xác Viên Mộc Giả biết rõ đập chứa nước Bắc Sơn có diện tích rộng nếu không biết vị trí chính xác thì khả năng tìm được cây xác là rất nhỏ trừ khi xả cạn hết toàn bộ nước trong đập nhưng đây là chuyện hoàn toàn mất khả thi nghĩ tới đây Viên Mộc Giả bền từ tốn bước lên trước một bước cho dù anh nói cho tôi biết vị trí chính xác cũng vô ích Tôi đã nói tôi không hứng thú với việc này. Mục đích của tạ trí Hồng là muốn lừa viên mục dã lên xe, cho nên hắn không quá cảnh giác khi thấy cậu tới gần. Trái lại, hắn còn tưởng rằng lời mình nói đã kích thích được viên mục dã cho nên mới khiến cậu bước lại gần hơn. Tên này cực kỳ bức thiết Vậy cậu muốn biết cái gì? Chỉ cần tôi biết, tôi có thể nói cho cậu biết hết. Viên mục dã mỉm cười thờ ơ hỏi. Được. Tôi muốn biết Tại sao anh lại giết những cô gái trẻ đó Thời gian của anh không còn nhiều lắm đâu Đừng nói bậy bạ Ta trí hồng không ngờ viên mộc dã Lại cảm thấy hứng thú với điều này Hắn nói bằng về mặt đắc ý Bởi vì tôi thích Nhìn dáng về họ dẫy ruộng Cầu xin tôi tha Trong cái đáng thương biết bao Bọn họ liên tục cầu xin tôi Tha cho mình một con đường sống Nhưng họ đâu có biết Gặp phải tôi, họ chắc chắn không còn đường sống nữa rồi. viên mộc dã nghe xong thì cười lạnh rồi bước lên trước một bước nữa. hả loại người như anh quả nhiên là có tâm lý biến thái. có điều tôi thích. tiếp tục nói đi, để tôi xem xem anh có đáng để tôi đưa ra ngoài không. tạ trí hồng còn tưởng rằng viên mộc dã là người cùng chí hướng cơ, hắn lập tức bốc vét vì chi tiết vụ án giết người hàng loạt năm đó. Đồng thời còn cười nhạo đội của tử lệ Là đồ bỏ đi Rõ ràng sắp bắt được hắn rồi Kết quả cuối cùng vẫn để hắn trốn thoát Viên mộc dã dường như Càng nghe càng cảm thấy hứng thú Bất giác lại bước thêm hai bước Ngay lúc tạ Chí hồng nói tưng bừng hớn hở Cậu ta đột nhiên đưa tay Nắm lấy vật áo trước của hắn Sau đó kéo tuột tạ Chí hồng Từ trên xe buýt xuống Tên này nhận ra ngay mình đã trúng kế Dù bụng hắn trúng đạn nhưng sức lực vẫn rất lớn Ngay sau đó Hắn dùng tay trận cổ viên mộc dã lại Lực tay của hắn mạnh đến bức nhất thời viên mục dã không chống đỡ nổi Rơi vào đường cùng Viên mục dã đành cố hết sức ném tạ trí hồng sang một bên Để hắn tạm thời cách xa xe buýt một chút Tránh việc tên này không đánh nổi mình Lại chạy về trên xe Có điều với lực tay này của hắn Có lẽ muốn chờ hắn chảy máu đến chết cũng phải mất một lúc nữa mới được Tạ trí hồng bị ném ra Mất trọng tâm nên té lăn ra đất Hắn cố sức đứng lên rồi theo thào nói với viên mục giã. Cậu muốn tôi xuống xe cứ nói thẳng. Cậu xem, hiện giờ tôi đã như vậy rồi, mà cậu còn không yên tâm cái gì. Đương nhiên viên mục giã không yên tâm, bởi vì từ đầu đến cuối cậu đều không tin tưởng tên này. Đừng thấy giờ hắn đang yếu thế trước mặt, nhưng một khi viên mục dã không còn giá trị lợi dụng, e là tạ trí hồng sẽ giết cậu không hề do dự. Viên mộc giã liếc mắt thấy vết đạn bắn trên bụng tạ Chí hồng vẫn liên tục dì máu. Có lẽ do vừa nãy dùng sức nhiều quá. Người bình thường gặp tình huống thế này chắc chắn đã không đứng dậy nổi. Nhưng tên này vẫn có thể thoát được trói buộc của viên mộc giã. Vậy chứng tỏ người này có độ nhẫn nại cực lớn. Kể tàn nhẫn với bản thân như vậy, sao có thể nương tay với người khác? Nghĩ đến đây viên mộc giã cười nói với hắn. Anh biết sai lầm lớn nhất mà anh đã phạm phải là cái gì không? kéo đám từ lệ vào đây à? Viên Mậu Dã lắc đầu đáp, không phải, là anh không nên gửi cho tôi tin nhắn kia, bởi vì gặp tôi, anh mới thật sự không còn đường sống. trong khoảnh khắc ấy, Tạ Chí Hồng đã nhận ra sát ý trong mắt Viên mộc Dã, hắn vội xoay người bỏ chạy ngay không cần suy nghĩ. đương nhiên Viên Mậu Dã không thể nào để cho kẻ này thoát khỏi tầm mắt của mình một lần nữa, vì thế cậu nhanh chóng đuổi theo. tuy nhiên điều khiến Viên Mậu Dã không ngờ Là người đã bị trúng đạn vào bụng mà còn có thể chạy trốn nhanh như vậy ư? Xem ra cậu đã quá khinh địch, nếu đối phương không trúng đạn, có lẽ bản thân cậu chưa chắc có thể bắt được hắn một cách nhẹ nhàng. Kết quả Tạ Chí Hồng chẳng chạy được bao xa, trước mặt lại xuất hiện con sông lớn kia. Qua sông cần phải tốn thể lực hơn chạy nhiều, nhưng Tạ Chí Hồng lại nhảy xuống sông không hề suy nghĩ. Viện Mộc Dã vốn cũng định nhảy xuống sông đuổi theo, nhưng khi cậu nhìn thấy Tạ Chí Hồng đã bơi tới bờ bên kia, thì lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Cậu quay đầu chạy ngược lại. Trước đó cậu đoán đấy thung lũng này là một vòng tròn khép kín. Hiện giờ cũng là lúc xác nhận thử. Sự thật chứng minh cậu đã đoán đúng. Cậu ta chạy về chỗ chiếc xe buýt đợi một lát là thấy tạ trí hồng ướt sũng nước chạy từ một hướng khác về đây. Viện mẫu giã đoán lý do tạ trí hồng biết chiếc xe buýt này là lối đi qua lại giữa hai thời không là bởi vì mỗi lần cậu tới Đối phương đều đứng quan sát từ chỗ tối, vì thế hắn mới kiên trì muốn trở lại chiếc xe buýt này. Khi tạ Chí hồng chật vật đi đến gần xe buýt, hắn thấy viên mộc dã đang đứng dựa nghiêng vào cửa xe nhìn mình. Giờ đây thực lực của hai bên kém xa nhau, viên mộc dã cảm thấy quần thêm như vậy vài lần, thì có khi không cần mình phải ra tay nữa đâu. Không ngờ đúng lúc này, tạ Chí hồng lại đột ngột móc một khẩu súng lục ra và cười lạnh, nói với viên mộc dã vốn tôi không muốn trở mặt nhưng cậu lại cố tình không biết điều viên mục giả liếc nhìn khẩu súng lục trên tay tạ trí hồng chắc đó là khẩu súng của cảnh sát mà trước đó cậu nhặt được ở bờ sông cậu trầm giọng nói anh có thể nổ súng thử xem nếu tôi chết ở trong không gian này anh mãi mãi đừng hồng rời khỏi đây tên kia lắc đầu ai nói tôi muốn bắn chết cậu cậu thấy vị trí tôi trúng đạn không đừng ngọ nguậy Tôi cũng bắn một lỗ cho cậu ở vị trí đó. Cậu cũng thấy đấy. Bị súng bắn vào vị trí này không chết ngay được đâu. Đến lúc đó, hoặc là cậu đưa tôi cùng rời khỏi, hoặc là chúng ta cùng chết ở đây. Viên mộng dã cười đáp. <cười> Nếu tôi đoán không sai, bên trong khẩu súng lục này chỉ có một viên đạn chứ gì. Ta trí hồng cười khẩy. Đừng tự tin quá. Tôi có thể thử cho cậu xem rút cuộc súng của mấy viên. Viên mộc giã nhún vai Thật ra anh muốn giữ lại viên đạn này đến cuối cùng Là để giết tôi Sau khi tôi đưa anh rời khỏi đây thành công phải không Đáng tiếc là tôi không chịu phối hợp Anh lại thật sự không chịu nổi dày vò, Cho nên mới buộc lòng phải lấy ra Nếu không vừa rồi Anh đã lấy ra khi chúng ta vừa gặp mặt rồi Đúng chưa Ngay vậy khuế miệng tạ trí hồng nhẹ co giật Xem ra đã bị viên mộc giã nói trúng rồi Trong lúc nhất thời hắn hơi tức giận Nên dơ súng lên bắn Ai ngờ ngay khi nổ súng Hắn lại cảm thấy tay mình Như bị một ngoại lực nào đó đẩy vút lên trên Viên đạn bắn sượt qua đỉnh đầu Viên mộc dã trúng thẳng vào thân xe buýt Ta trí hồng nhìn khẩu súng Trong tay bằng về mặt kinh ngạc Hắn không tài nào nghĩ ra được Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Viên mộc giã cười lạnh Biết tại sao chỉ có tôi Có thể qua lại tự nhiên giữa hai không gian không Đầu tiên là tạ trí hồng lắc đầu một cách mờ mịt Nhưng ngay sau đó Dường như hắn đã suy nghĩ cẩn thận Nên ánh mắt nhìn về phía viên mộc dã Co rụt lại Như nhìn thấy ác quỷ tới từ địa ngục Viên mộc dã cũng không biết tạ trí hồng Đã tưởng tượng mình là cái loài vật gì Có điều nhìn sự sợ hãi Trong mắt hắn thì thấy Xem ra kẻ này cũng không phải không sợ xuống địa ngục Tên là cậu cố tình hồ dọa Anh có biết Với tội lỗi của anh xuống dưới đó Sẽ bị ném vào đâu không Tạ trí hồng căng thẳng hỏi. Xuống dưới Nghĩa là sao? Tôi không hiểu câu đang nói gì. Viện mộc giã cố ý để thấp âm thanh. Xuống địa ngục ấy. Tôi đã tới đón anh rồi. Sao anh không đi cho được? Khuế miệng còn lộ ra nụ cười quỷ quái như có như không. Khi đối mặt với nỗi sợ hãi không biết tên, điều đầu tiên con người nghĩ tới là thứ mình sợ hãi nhất từ sâu trong nội tâm. Tạ Chí Hồng cũng không ngoại lệ, hắn tận hưởng quá trình hành hạ người khác đến chết, nhưng đồng thời cũng sợ bị báo ứng vì nó. Tình huống tên này bị nhốt ở đây đã vượt xa phạm vi nhận thức của hắn, cho nên không gian mãi không trốn thoát được này, giống như địa ngục với hắn vậy. Viên Mộc Dã thấy Tạ Chí Hồng đã bị mình hồ dọa, nên từ từ rút ra quân dụng trên người, chậm rãi bước lên phía trước, chuẩn bị khống chế tên ác ôn này. Ai ngờ ngay lúc ấy tiếng của Tử Lệ lại cất lên sau lưng. Cậu không thể giết gã. Vốn dĩ viên mộc dã đã chuẩn bị sẵn tâm lý giết người, kết quả bị tiếng của tử lệ ngăn cản. Bất ngờ thay, tạ trí hồng nãy giờ còn hoảng hốt, lại bất chợt thừa lúc cậu quay đầu, cướp lấy con dao quân dụng trong tay viên mộc dã và cuốn lấy cậu. Viên mộc giã thầm hận, nghĩ thầm mình đến để cứu tử lệ, nhưng sao anh ta lại phá bĩnh ngay thời khắc máu chốt thế hả? Còn cả cái tên tạ trí hồng này nữa, rõ ràng đã chảy máu nhiều đến mức sắp chết. Nhưng sức lực lại vẫn lớn như vậy Chẳng giống người sắp chết tí nào Hơn nữa Điều khiến viên mục giã tức mình là Cậu đã lăn xả vào tạ trí hồng rồi Mà sao tử lệ còn ở cạnh mà xem trò vui Cũng không lên giúp ư Cậu vẫn chưa kịp nghĩ nhiều Thì mọi thứ đã bị một tiếng súng cắt ngang Tạ trí hồng ngã bật ngửa ra sâu với vẻ mặt kinh ngạc Mà lúc này trên chán hắn đã có thêm một lỗ đạn Máu chảy xuống theo khóe mắt đồng thời cũng kích thích thần kinh mỏng manh bên trong viên mộc dã. Lúc này tử lệ mới chạy tới, nói nhỏ với cậu, "Tạ Chí Hồng không thể chết vì vết dao, cho nên chỉ có thể để tôi ra tay." Viên mộc dã hiểu ngay ý của tử lệ, suy cho cùng tên này là tội phạm bỏ trốn, đội tử lệ có quyền nổ súng khi hắn chống lại lệnh bắt giữ, nhưng viên mộc giã lại không được, cậu không còn là cảnh sát nữa, cho dù giết đối phương để tự vệ chính đáng thì cũng không hay. Hướng chi còn không phải, bởi vậy nên vừa nãy từ lệ mới gọi giật cậu lại, đồng thời cũng tạo cho tạ Chí hồng cơ hội phản kháng, thử cơ để bắn chết hắn. Sau đó ba người tiểu triệu tiểu vương nghe thì tiếng súng cũng chạy tới. Có điều theo viên mộc giã đoán, chắc là ba người bọn họ đều không nhìn thấy gì, cho nên tất nhiên là từ lệ nói gì bọn họ nghe nấy. Kết quả khi nhóm bọn họ đang nhìn xác của tạ trí hồng, không biết kế tiếp nên làm gì, thì lại thấy xác của tạ Chí hồng. Bỗng tan rã thành tầng mảnh nhỏ Cuối cùng từ từ biến mất trong không khí Cùng lúc đó Cơ thể của mấy người tử lệ Cũng bắt đầu dần trở nên trong suốt Viên mục dã vội vàng bảo bọn họ nhanh chóng lên xe Cậu tranh thủ đưa họ về không gian khác Trước khi hoàn toàn biến mất Nhưng thực tế Lại khác với dự đoán của cậu Trước đó cậu thấy rõ ràng Nhóm tử lệ đã lên xe Nhưng khi cậu là người cuối cùng bước lên xe buýt Trên đó đã rỗng tuếch từ bao giờ Viên mục Dã tức thì ngẩn người, không biết nhóm Tử Lệ đã đi đâu, phản xạ đầu tiên của cậu là xuống xe tìm người, nhưng khi cậu bước xuống thì lại thấy mấy người đoàn phong đang nôn nóng chờ ở bên ngoài. Viên mục Dã hiểu ngay mình đã trở lại, nhưng nhóm Tử Lệ thì sao? Rõ ràng bọn họ lên xe sớm hơn cậu một bước, tại sao bây giờ chỉ có một mình cậu trở lại? Nghĩ từ đây, Viên mục Dã không ngừng lại mà xoay người lên xe lần nữa, nhưng sau khi lên xe cậu lại choáng váng. Bên trong chiếc xe buýt bị đốt rụi Chỉ còn bộ khung chẳng hề thay đổi Những người khác của số 54 Đều nhìn viên mộc giã như nhìn thằng ngố Trái tim viên mộc giã lạnh ngắt Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Lối đi giữa hai không gian đã bị đóng Nhưng nhóm tử lệ Lại không được viên mộc giã đưa từ không gian kia Về hiện thực Trong lúc nhất thời suy nghĩ của viên mộc dã hơi rối loạn Cậu không nghĩ ra nổi Mình đã làm sai chỗ nào Mới khiến lối đi bị đóng Nhưng kế tiếp thì nên làm gì đây Nhóm tử lệ phải làm sao bây giờ? Ai ngờ khi viên mộc dã mù mờ bước xuống xe, cậu đột nhiên nghe thấy giọng tử lệ truyền tới từ phía xa xa. Viên! Viên mộc dã quay đầu lại, thấy cảnh sát già và phó anh bác đang đỡ mấy người tử lệ khập khiễng đi về phía bọn họ từ một hướng khác của hẻm núi. Khoảnh khắc trông thấy tử lệ, toàn thân viên mộc dã đều thả lỏng. Mặc dù cậu cũng không rõ nhóm anh này trở về bằng cách nào, nhưng mà kệ thế nào đi nữa, cuối cùng họ đã trở lại. Nhóm viên mộc dã chạy vội lên đón, mà lúc này giấc mặt của đội trưởng Từ cũng hơi tái, trông như thể đã bị đói bụng mấy ngày. Không đợi nhóm tử lệ mở miệng, cảnh sát giả đã giành nói trước. Chúng tôi tìm thấy họ ở trong rừng cách đây khoảng 7 km, còn có một tên tội phạm bỏ trốn bị bắn chết. Chẳng ai trong đoàn người số 54 hỏi nhiều video này, viên mộc dã đi qua đỡ lấy tử lệ và hỏi Anh không sao chứ? tử lệ lắc đầu, không sao, chỉ hơi đói. Viên mục dã cười bảo, có thể không đói ư, đã 4 năm ngày không ăn gì rồi mà. Đối với chi tiết về việc bọn họ bị nhốt dưới đấy thùng lũng, nhóm tử lệ có cả một mớ lý do thoái thác, nhưng chỉ có viên mục giã biết chắc chắn là bọn họ đã thương lượng xong từ trước rồi. Nói gì thì nói, bọn họ cũng không thể viết trên bản báo cáo là mình bị nhốt ở trong không gian lạ như vậy được. Trên đường về, Viên Mộc Giã nhắc đến đập chứa nước Bắc Sơn với Từ Lệ, mặc dù không moi được vị trí cụ thể của xác cô gái kia từ miệng tên đó, nhưng Viên Mộc Giã vẫn muốn Từ Lệ đưa mình đến đó tìm thử xem. Thật ra trong lòng cậu cũng cảm thấy hơi áy náy vì chuyện này, nhưng so sánh với cứu người, cậu vẫn cảm thấy đám người còn sống như Từ Lệ quan trọng hơn một cái xác nhiều. Từ Lệ ngẫm nghĩ rồi nói: Được, sau khi trở về cậu chờ điện thoại của tôi, tôi sắp xếp xong công việc. sẽ đưa cậu đến đó đến khi đoàn người số 54 trở lại thủ đô chuyện ở thị trấn Hải Lâm cũng đã bay ngập trời có điều tiêu điểm của sự việc lại không nằm ở loài sinh vật không rõ dưới lòng đất mà là nói có một nhóm du khách bị một loại năng lượng không rõ gây ảnh hưởng khiến họ tập thể mất đi ký ức 20 năm cứ như vậy ánh mắt của tất cả các kênh truyền thông đưa tin về việc này đều bị kéo rời khỏi nhà máy nước thị trấn Hải Lâm tất nhiên cũng chẳng còn ai chú ý bên dưới nhà máy nước, ẩn dấu thứ gì ghê gớm. Vậy phần sau đó đội thạch lỗi phong toàn tin tức như thế nào, lại xử lý sạch sẽ gọn ghẽ xác của những cư dân trong thị trấn đó ra sao, đó đều là chuyện về sau. Tóm lại chuyện này cứ thế mà bị dìm xuống một cách lặng lẽ. Viện mục dã nhận được điện thoại của tử lệ vào ngày thứ hai sau khi trở về thủ đô. Cậu ngạc nhiên hỏi tử lệ, Sao anh không nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe đã. từ lệ cười khổ trong điện thoại. trời sinh tôi số khổ trong lòng có việc mà không làm ngay là y như rằng cả người cứ khó chịu. Viên Mộc Dã biết từ lệ nhắc đến chuyện tìm kiếm xác của nạn nhân nữ kia, vì thế cậu bảo tối nay hãy anh em chúng ta đến đập chứa nước Bác Sơn xem trước đã. Đập chứa nước Bác Sơn là đập chứa nước lớn nhất thủ đô. Nó gánh chức năng ngăn lũ chống lụt, trữ nước tưới tiêu. cung cấp nước cho thủ đô và các vùng lân cận, chắc chắn là nơi động một cái là ảnh hưởng đủ điều, cho nên vốn không thể nào xả nước tìm xác được. Bởi vậy nếu muốn tìm thấy cây xác trong tình trạng không biết vị trí chính xác, thì chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm. Buổi tối, từ lệ lái xe chờ viên mộc giã tới lối vào đập chứa nước Bắc Sơn, bởi vì từ lệ đã dặn trước nên nhân viên canh cổng cho họ đi qua luôn. Viên mộc giã thấy ở đây ra vào rất nghiêm ngặt, cậu không hỏi hơi nghi ngờ. Người bình thường không vào được đây mà, không phải tên tạ chí hồng kia thuận miệng bịa chuyện đi chứ. Từ lệ lại lắc đầu, mới sẽ chặt quản lý mấy năm nay thôi, trước kia vẫn mở cửa cho người ngoài. Đập chứa nước mà còn có thể mở cửa cho người ngoài ư? Từ lệ cười đáp, cậu ít thấy việc đời rồi, để câu cá đấy. Mấy năm trước, việc quản lý của đập chứa nước loạn xà ngầu. Để kiếm tiền, người phụ trách mới mở cửa cho những người thích câu cá vào. Dù sao cá trong đập chứa nước đều là cá hoang Vốn chẳng cần chi phí gì cả Trong khi nói chuyện Xe của bọn họ đã chạy đến gần đập chứa nước Viện mộc dã xuống xe Rồi quan sát mặt nước đen ngòm Trong lòng cậu cảm thấy hơi bồn chồn Không biết có tìm được giác của cô gái Tội nghiệp kia hay không Từ lệ trầm giọng nói Cô gái kia tên Mộc Thủy Thủy Lúc mất tích chỉ mới 18 tuổi Là nạn nhân duy nhất Vẫn chưa tìm thấy xác trong vụ án giết Người hàng loạt của tạ trí Hồng Lúc đó viên mộc giã không quen thân với tử lệ lắm, cho nên mọi thông tin cậu biết về vụ án đều thông qua hồ sơ, tất nhiên cũng không biết nhiều về tình tiết của vụ này. Nghĩ tới đây viên mộc giã ngờ vực hỏi, nếu không tìm thấy xác, lúc ấy làm sao cảnh sát lại xác định mộc thủy thủy chắc chắn đã chết? Tử lệ thở dài đáp, chúng tôi phát hiện một lượng máu lớn đã bị rửa trôi trên xe bao bánh của tạ trí Hồng. Sau khi đối chiếu ADN thì biết nó là của mộc thủy thủy. hơn nữa, lượng máu chảy trên xe lúc ấy đã vượt quá 50% lượng máu trong cơ thể người, vì thế bác sĩ pháp y đưa ra kết luận Mộc Thủy Thủy chắc chắn đã chết. Nhưng lúc ấy chúng tôi đã tìm khắp tất cả những nơi mà tên này ra vào và những địa điểm hắn từng vứt xác, mà đều không tìm thấy xác của Mộc Thủy Thủy. Viên Mộc rã nhớ lại một số địa điểm vứt xác được đề cập trong hồ sơ, cậu phát hiện ra rằng sau khi giết người Tạ Chí Hồng sẽ nếm xác vào một số bãi rác hoặc khu đất hoang ở ngoại ô dường như cũng không có ý định che giấu xác chết một cách tỉ mỉ. Nhưng tại sao hắn lại giấu một mình sắc của Mộc Thủy Thủy bí mật như vậy? Nghe thêm mối nghi ngờ trong lòng viên mộc Dã, tử lệ đam một cách bất đắc dĩ. Đến nay tôi vẫn chưa nghĩ ra được điểm này. Đáng tiếc là giờ tên kia đã chết rồi. Cũng không ai biết được rút cuộc lúc ấy hắn giết người là bắt nguồn từ tâm lý gì. Viên mộc giã hử lạnh. Ơi, có thể bắt nguồn từ tâm lý gì? Tạ trí Chí Hồng chính là kẻ của tâm lý biến thái từ đầu đến đuôi. Chính miệng hắn thừa nhận với tôi rằng hắn cực kỳ hưởng thụ toàn bộ quá trình hành hạ nạn nhân đến chết. Không giết loại người này đi, chẳng lẽ để dành ăn Tết à? Nghe vậy từ lễ cao mày. Này Viên, tôi phát hiện bây giờ sự thù địch trên người cậu rất nặng đi nhớ. Cậu đừng quên mình đã từng làm cảnh sát. Tôi biết những chuyện mà số 54 gặp phải không thể làm theo lẽ thường được. nhưng về sau cậu gặp chuyện vẫn phải giữ vững danh giới cuối cùng của pháp luật nếu không tôi sợ dần dần cậu sẽ đánh mất bản thân làm sao viên mộc dã không hiểu những lý lẽ mà từ lệ nói trên thực tế đôi khi cậu đã rất kiềm chế bản thân rồi nhưng có vài thứ đang lặng lẽ thấm vào xương cốt của cậu cho nên về sau rốt của cậu sẽ biến thành cái dáng vẻ gì chính cậu cũng không dám chắc thấy viên mộc giả không hé răng từ lệ bèn vỗ vai cậu nói Được rồi, chúng ta lên đằng trước đi. Tôi cảm thấy vị trí vứt sắc, chắc là ở gần khu vực câu cá trước kia. Sau đó viên mộc giã và từ lệ nối đuôi nhau đi men theo đập chứa nước. Nhưng bởi vì diện tích ở đây tương đối lớn, cho nên từ lệ đề nghị hai người nên chia nhau ra tìm. Đương nhiên viên mộc dã sẽ không phản đối. Vì vậy hai người họ cứ thế tiếp tục đi lên phía trước dọc theo đập chứa nước. Một người tìm phía Nam, một người tìm phía Bắc. Ai ngờ viên mục dã đi về phía trước được một lúc thì thấy hai bóng người đang đi ngược lại. Trông dáng người, hình như là một nam một nữ. Cậu liếc nhìn thời gian, tự hỏi hơn nửa đêm rồi còn có người tới đập chiếng nước tâm tình cơ à. Đang nghĩ ngợi lung tung, hai người kia đã gần ngay trước mắt nhưng bọn họ lại như chẳng nhìn thấy viên mục dã mà nói cười rồi lướt ngang qua bên cạnh cậu. Viên mục dã hơi sừng rốt, rồi cậu nhanh chóng nhận ra Đây là ký ức trước khi chết của người nào đó. Vì vậy cậu nhanh chóng xoay người đuổi theo, muốn xem thử tiếp theo cặp trai gái này đã xảy ra chuyện gì. Trong bề ngoài, chắc đây là một cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng. Chàng trai luôn mồm nói lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành cô gái cười tít cả mắt. Thế nên viên mộc giã không thể nào ngờ. Rất nhanh thôi, một trong số họ sẽ chết ở đây. Viên mộc giã đi theo sau một chút, thì thấy cặp trai gái này... Đi tới một chỗ có mực nước sâu, chàng trai nói khẽ với cô gái. "cơ à, em nhắm mắt lại đi, anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Cô gái cười e ấp hỏi. Niềm vui bất ngờ gì? Có phải anh lại tiêu tiền lung tung không? Chàng trai cười đáp. Sao mua quà cho em lại gọi là tiêu tiền lung tung được chứ? Ngoan, mau nhắm mắt lại đi. xem đến đây cảnh trước mắt vẫn là đoạn đối thoại vô cùng ngọt ngào của một cặp trai gái trẻ. Kết quả ngay khi cô gái nhắm mắt lại với vẻ mặt hạnh phúc, đôi mắt chàng trai kia thoát cái đã lấy lên tia lạnh lẽo. Anh ta từ từ bước ra đằng sau cô gái, đầy mạnh cô ta xuống nước. Ngay cả viên mục giả cũng không ngờ tại sao hai người kia lại đột ngột biến từ phim tình yêu thành phim kinh dị như vậy. Cô gái liên tục vùng vẫy trong nước, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng cứu mạng, nhưng cũng nhanh chóng bị hồ nước nuốt sống. Mà chàng trai kia từ đầu tới cuối Nhìn cô gái dưới nước với đôi mắt lạnh tanh, cho đến khi đối phương dần dần chìm nghìm, anh ta cũng không hề có phản ứng gì. Viên mộc dã không ngờ đi tìm thi thể mộc thủy thủy lại dính đến một vụ án giết người khác. Cậu lập tức gọi điện cho tử lệ để anh ta nhanh chóng đến tập hợp với mình. Ban đầu tử lệ còn tưởng viên mộc dã tìm được thi thể của mộc thủy thủy, vậy mà khi anh ta chạy hồng học đến nơi thì lại nghe cậu hỏi, Mấy năm gần đây ở đập trường nước Bắc Sơn có xảy ra vụ chết đuối nào không? Từ lệ bị hỏi mà kinh ngạc thủ đô lớn như vậy ngày nào cũng có người chết vì lý do bất ngờ đương nhiên từ lệ không thể biết hết tất cả mọi chuyện được nhưng anh ta vẫn suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời bằng giọng không chắc chắn lắm trong ấn tượng của tôi thì không có cậu chờ một chút tôi gọi điện hỏi xem dập máy xong từ lệ lắc đầu nói với viên mộc giả. không có trước đấy có hai vụ tự sát nhưng cuối cùng đều được cứu nên không chết người viên mục dã nghe xong cúi đầu nhìn mặt nước suy nghĩ một hồi sau đó ngừng đầu nói với từ lệ bằng giọng trầm trọng anh từ tôi đề nghị anh sai người xuống dưới nước kiểm tra thử đi tôi nghi chỗ này trước đó có một cô gái chết đuối mà thi thể vẫn chưa bị phát hiện từ lệ sầm mặt không thể nào là tai nạn à viên mục dã lắc đầu là mưu sát Năm giờ rưỡi sáng, mặt trời vừa mọc đã phản chiếu ánh nắng vàng óng lên toàn bộ đập chứa nước Bắc Sơn. Không cần xem dự báo thời tiết cũng biết, hôm nay sẽ lại là một ngày nắng to. Cùng lúc đó mấy người nhái xuống nước vớt người cũng thi nhau nổi lên. Bọn họ dùng tay ra hiệu OK với Tử Lệ. Cái ra hiệu OK này ở một trường hợp khác sẽ có ý nghĩa khác. Ý của nó chính là dưới nước có thi thể. Tử Lệ thấy vậy thì hơi nhức đầu, anh ta nhay nhay mi tâm. rồi ra hiệu cho người nhái lặn xuống vớt cái xác lên đã. thế nhưng đội trưởng đội người nhái lại tiến vào bờ rồi xua tay nói với Tử Lệ Không được đâu đội trưởng từ, thi thể chỉ còn lại bộ xương phần lớn đều cắm trong bùn hơn nữa còn bị dính với một thứ rất là nặng nếu như cố kéo ra có thể sẽ bị tan thành từng mảnh đấy. Tử Lệ không nghĩ đến hôm nay lại gặp phải ca khó. Cực chẳng đã anh ta phải điều thêm người và một chiếc cần cầu tới. Cuối cùng dưới sự phối hợp của mọi người Họ kéo được từ trong nước bùn lên một chiếc lồng sắt nặng cả trăm cân. Khi vật kia ra khỏi mặt nước, những người ở đây ai nấy đều choáng váng vì họ nhìn thấy một bộ xương người kẹt phía trên lồng sắt mà một chân còn bị một thứ đen xì dính chặt. Đến khi cần cầu nâng thứ này lên bờ, viên mục dã mới nhìn rõ được hóa ra thứ cuốn chặt chân trái của bộ xương lại là một đoạn tóc dài đen nhánh. Từ lệ lúc đó đã dốc vắt điên, anh ta kéo viên mục dã sang một bên rồi nói nhỏ. Này chẳng phải cậu đã nói chỉ có một người chết à Tại sao lại thêm một cái lồng sắt dìm thi thể nữa thế Viên Mộc Giã nói với giọng rất vô tội Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai Nhưng bây giờ có một vấn đề cần làm rõ Là vì sao cô gái bị dìm trong nước kia lại không nổi lên Chắc khi cô ta ngã xuống nước trùng hợp bị mắc chân vào cái lồng rồi Rồi lại đúng lúc bị tóc của thi thể trong lồng cuốn chặt Vì thế đến tận bây giờ vẫn không ai phát hiện được thi thể của cô ta Từ lệ nghe xong bền quay trở lại chỗ hay thi thể quái gì rồi liên tục tặc lưỡi. Phụ nữ tội gì có phải làm khó phụ nữ chứ. Cô cũng đã chết thảm như vậy rồi sao lại còn cuốn chân người ta nữa. Viên mục giã liếc nhìn Từ lệ rồi bảo Anh Từ, anh đừng nói lung tung nhỡ đêm đến hai chị gái này tới tìm anh giải bày oan tình thì hỏng đấy. Từ lệ tức giận bảo Đi đi đi, nói linh ta linh tình. Chẳng thủ đi xem tình huống của hai bà cô này là thế nào đã. Lúc này viên mục giã mới quan sát kỹ cái lồng sắt. Cậu phát hiện lý do nó bị chìm sâu là vì nửa phía dưới đã bị đổ xi măng, còn thi thể ở trong lồng sắt cũng bị đổ bê tông chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng với bộ tóc dài bồng bềnh ở bên ngoài. Sau khi nhìn rõ tình huống trong lồng, tử lệ ngạc nhiên nói Cái này, cái loại phương pháp xử lý thi thể này cũng quá dã man nhỉ. Viên mộc giã nhìn Từ lệ. Anh trai à, tôi có một ý tưởng không chắc chắn lắm. Từ lệ cười gượng. hả có gì thì nói mau. Viên mộc giã gật đầu, sau đó xoay người, nhìn thi thể trong lòng và nói. Theo anh thì liệu cô ta có phải là... Từ lệ cắt ngang. Không đâu, đây đâu phải phong cách của tạ Chí hồng. Viên mộc giã lắc đầu. Chưa chấp. Nếu không đập chứa nước Bắc Sơn phải xả nước đi tìm thi thể mất. Từ lệ sờ mũi. Nghe cậu nói mà phát sợ. Ở đâu ra nhiều thi thể vô danh như vậy? Hai bà cô này có thể ở cùng một chỗ chỉ là do trùng hợp. Nếu không đừng gọi là đập chứa nước Bắc Sơn làm gì nữa. Gọi luôn là cái kho chứa thi thể Bắc Sơn đi. Lúc đầu từ lệ dẫn viên mộc giã đến cũng chỉ muốn tìm thi thể của mộc thủy thủy vậy mà lại dính đến một vụ án mưu giát khác. Đương nhiên đây cũng chỉ là từ lệ. Và viên mục giãn nói riêng với nhau mà thôi, hiện giờ vẫn chưa có kết luận chính thức về giác cô gái bị kết bên ngoài lồng rắt. Đối với cảnh sát mà nói, kết luận này đúng là không tốt lắm, bởi vì giác cô gái bên ngoài lồng chỉ còn lại bộ xương cô ta chết thế nào, là tai nạn ngoài ý muốn hay là bị sát hại, rất khó để kết luận. Trong mắt phía cảnh sát chỉ có thể đặt hy vọng vào việc xác định thân phận cô gái bên ngoài lồng rắt. sau đó lại điều tra mối quan hệ xã hội xung quanh cô ta. Từ đó suy đoán cô ta có khả năng bị sát hại hay không. Còn về thi thể bên trong lòng thì sao? Vấn đề lớn nhất trước mắt là làm thế nào để lấy nó ra nguyên vẹn? Dù sao cô ta chỉ để lộ nửa cái đầu, còn phần chìm trong xi măng, thế nào thì không ai biết. Nếu cứ đập loạn xạ khi chưa xác định được vị trí, thì rất có thể sẽ làm tổn hại đến thi thể, thậm chí còn phá mất một số manh mối quan trọng. Tóm lại đám người tử lệ phải dùng x-quang chiếu lên khối xi măng, sau đó dùng tay mà xử lý, cuối cùng mới lấy được thi thể hoàn chỉnh của cô gái từ trong xi măng ra. So với thi thể cô gái bên ngoài lồng sắt, cô gái bên trong vẫn còn một số bộ phận cơ thể, thậm chí cả quần áo cũng được bảo tồn khá hoàn hảo. Điều này đã giúp ích rất nhiều cho cảnh sát trong việc tìm ra nguồn gốc của xác chết. Vào một buổi chiều, viên mục gia đang ăn thử bánh quy dinh dưỡng có khẩu vị mới Do đoàn phong mang tới, thì bỗng nhận được điện thoại của tử lệ. Cậu đúng là cái miệng quả đen. Cậu nói đúng rồi đấy. Sau khi so sánh kết quả ADN, cô gái bên trong lồng chính là Mộc Thủy Thủy. Viên Mộc Dã cười gượng hai tiếng rồi nói. Hả, anh phải thấy may mắn khi cô ta là Mộc Thủy Thủy chứ. Nếu không, anh định điều tra cả ba vụ à? Đúng rồi, xác định được thân phận thi thể cô gái ngoài lòng chưa? Tử lệ thở dài. Thôi đừng nói nữa, có thể nói là không tìm ra manh mối nào đâu. Thông báo hỗ trợ điều tra đã được phát đi rồi, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không có người nhà nào đến nhận thi thể cả. viên mẫu giã hỏi với vẻ khó hiểu. Theo lý thuyết thì không thể nào như vậy được, nhà ai có một cô gái lớn như thế mất tích mà lại không đi tìm chứ? Từ lệ dơ hai tay lên. Còn không phải à, căn cứ theo báo cáo khám nghiệm tử thi bên phía pháp y... Cô gái này chỉ tầm 20 tuổi, đúng vào độ tuổi đẹp như hoa như ngọc. Cho dù là tự sát hay bị giết, thì đều phải có người nhà đi tìm chứ. Nhưng thông báo hỗ trợ điều tra đã phát ra rồi, mà chẳng có một chút hối âm nào. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ người nhà cô gái kia không hề báo cảnh sát sau khi cô gái mất tích. Sau khi dập máy, viên mộc dã cẩn thận, nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy trong từ trường tư duy. Nhưng tiếc là nghĩ một lúc lâu mà cậu vẫn không tìm thấy đầu mối gì có tác dụng cả, bởi vì từ lúc cậu bắt đầu nhìn thấy hai bóng người một nam một nữ này, cả hai chưa từng gọi tên nhau. Viên Mộc Dã bỗng nghĩ ra một điều, khi cậu nhìn thấy hai bóng người này, bọn họ đã đi bộ một đoạn rất dài mới đến mép nước. Vì Viên Mộc Dã cách khá xa nên không nghe thấy bọn họ nói gì trên đoạn đường này. Nghĩ tới đây, cậu bèn quay ra nói với Đoàn Phong: Buổi tối đi với tôi đến một chỗ nha. Đoàn phong rất hào hứng, anh ta cười hỏi Này, chỗ nào thế? Trời vui không? Viên mục giã hiểu ý cười đáp Đập chiều nước Bắc Sơn Vào 10 giờ đêm Hai bóng người lén lút Đi đến lối vào đập trường nước Bắc Sơn Bọn họ thành công tránh thoát mấy cái camera giám sát Sau đó nhảy vào từ bức tường bên cạnh Sau khi vào bên trong Đoàn phong vừa đi vừa phàn nàn Cậu vừa từ lệ nói một tiếng Để tôi đường hoàng tiến vào không được à Đã lến lút thì chớ, cậu xem, mũi nhiều thế này. Chỉ cần đứng yên một chỗ, bị mũi phủ một lớp dày rồi. Viên mục dã bền xin lỗi. Ờ, tôi cũng không khẳng định được là chỗ này có chuyện hay không. Hơn nữa bên anh Tử cũng đang rất bận, vì thế tôi muốn tự mình đến xem thử. Và lại chúng ta bí mật đến đây là có lý do. Đoàn phong tò mò hỏi. Này, lý do gì thế? Nhưng viên mục dã lại cười và hỏi anh ta một vấn đề. Này anh thử nói xem, dưới tình huống bình thường sẽ có người dẫn bạn gái đến đây yêu đương vào buổi tối hử. Đơn Phong nhìn quanh một lượt rồi hỏi lại. Chỗ này à, cái hồ chứa nước rách nát cách nội thành cả chục cây số mà lại giữa đêm hôm khuề khuất, trừ khi đầu óc có vấn đề. Viên Mộc dã gật đầu. Đúng thế, lúc đó tôi cũng cảm thấy không thích hợp. Nếu giữa ban ngày đến đây dã ngoại nấu nướng, ngắm cảnh sắc đập chứa nước thì còn nghe được. Chứ giữa đêm hôm khuya khuất lại dẫn bạn gái đến đây. Dù có định đánh giã chiến ngoài trời, cũng đâu cần chạy ra đến thế. Điều này thật sự không hợp lý, trừ khi. Trừ khi cái gì? Trừ khi, bọn họ có một người có lý do chính đáng để đến đây. Trước đó tôi đã kiểm tra trên mạng. Thật ra từ 4 năm trước, đập trường nước Bắc Sơn đã gần như không mở cửa cho người ngoài vào. Vì thế người ngoài không thể tùy tiện ra vào buổi tối. Đoàn phong phản bác. Vậy nhỡ trước đây quản lý lộn xộn, nên mới xảy ra chuyện thì sao? Viên mục giã cười đáp. Anh đừng quên chân của cái sắc nữ đó còn vướng vào cái lồng sắt chứa thi thể mộc thủy thủy nhá. Theo hồ sơ ghi lại, cô ta đã mất tích được 4 năm rồi, dù thế nào thì cái sắc nữ ở đập chứa nước vẫn xuất hiện sau lồng sắt của mộc thủy thủy. Đoàn phong trầm tư một lúc rồi bảo, nếu người nam là nhân viên công tác tại đập chứa nước, Vậy buổi tối dẫn bạn gái đến đây còn có vẻ hợp lý. Cậu thử nghĩ xem, một đập trường nước to như vậy mà chỉ có hai người bọn họ. Điều này đối với con gái mà nói thì vừa lãng mạn vừa thần bí, thêm cả một chút kích thích nữa. Viên Mộc dã gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy, vì thế mới lén vào nhìn thử để tránh đối phương chú ý khiến đánh rắn động cỏ. Sau đó Viên Mộc dã và đoàn phong tách nhau ra làm việc. Đoàn phong đứng tại chỗ canh gác Một mình viên mục dã từ từ tiến về chỗ xảy ra chuyện. Quả nhiên cậu đi được một đoạn là lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đó. Lần này viên mục dã nhìn thật cẩn thận, cậu phát hiện cô gái cao khoảng 1 mét 6 dáng người thướt tha, ở khoảnh khắc khi cô ta vuốt tóc. Cậu còn thấy phía sau tay phải cô gái này có một cái bớt đỏ trông giống hình trái tim. Mặc dù vị trí cái bớt này khá kín đáo, nhưng người nhà cô ta chắc chắn sẽ nhận ra tức là thi thể cô gái này bây giờ chỉ còn lại bộ xương, vì vậy mà trong công văn chính thức cũng không thể dùng cái bớt đỏ ấy để xác định thân phận. Lúc này viên mục giã nghe thấy cô gái đó ỏn ẻn hỏi người nam kia, Tạ trí hồng, anh dẫn em đến đập trướng nước làm gì, cùng đi làm với anh à? Viên mục giã nghe xong mà sững sờ, cậu không ngờ cái tên khốn này cũng tên là tạ trí hồng à? Trùng hợp thế nhỉ, chẳng lẽ cứ người đàn ông nào có cái tên này sẽ thích giết phụ nữ sao? Ngay lúc viên mộc dã đang ngẩn người, người bạn nam tên tạ Chí hồng ghê cười đáp. Hôm nay là ngày thứ 100 chúng ta quen nhau, vì thế anh đưa em đến đây để kỷ niệm một chút. Cô gái ngượng ngùng nói, đến chỗ này để kỷ niệm á, cũng thật là đặc biệt. Sau đó viên mộc dã đi theo hai người họ, cậu nhìn toàn bộ quá trình tạ Chí hồng dìm chết cô gái này thế nào, mà trong lúc dìm chết nạn nhân, từ đầu đến cuối, tạ Chí hồng không hề gọi tên cô ta. Gã chỉ mở miệng gọi cục cưng. Trên đường về, cậu còn đang suy nghĩ tên của người nam kia, tại sao gã cũng tên là tạ Chí hồng. Tạ Chí hồng lúc trước đã dìm người xuống đập trường nước Bắc Sơn. Tạ Chí hồng này lại dìm chết một cô gái đáng thương ở cùng một chỗ. Tất cả không phải là quá trùng hợp à. Khi đoàn phòng nghe viên mục giã nói hung thủ giết người, cũng tên là tạ Chí hồng, anh ta chỉ lắc đầu. Chuyện này thật quái lạ. Hay là cậu để tử lệ điều tra thêm tình hình của cái đập chứa nước đi? Đến lúc đó, sẽ biết có nhân viên nào tên tạ Chí hồng không? Sau khi quay về, viên mục dã gọi cho tử lệ, nói cho anh ta biết suy nghĩ của mình. Cậu cảm thấy hung thủ giết chết cô gái vô danh rất có thể là nhân viên của đập chứa nước. Kết quả tử lệ lại hơi bực mình. Còn hung thủ nữa? Đến giờ phạm y vẫn chưa thể kết luận thi thể nữ trong đập chứa nước là tự sát hay là bị giết. Nếu thật sự không tìm thấy bằng chứng, Vậy chỉ đành nhận định là vô tình chết đuối thôi. Viên mộc dã cũng hiểu, thi thể bây giờ chỉ còn lại bộ xương, hơn nữa trên đó cũng không có dấu vết rõ ràng của gãy xương hay là ngoại thương, vì vậy rất khó kết luận là bị giết. Từ lệ thấy viên mộc dã không nói gì, bèn nói tiếp. Tôi cho cậu biết, tôi không chỉ nhức đầu vì chuyện đó. Hôm qua Pháp Y đã tìm thấy trong thi thể mộc thủy thủy vài thứ khác nữa. Viên mộc dã nghe vậy bèn vội vàng hỏi. Cái gì thế? Từ lệ bất đức dĩ trả lời Là tinh trùng của nam giới Quan trọng là khi so sánh ADN Cái thứ đó lại không phải của tạ trí hồng Không phải của tạ trí hồng à? Sao có thể như vậy được? Từ lệ cũng thở dài ai đúng thế đấy Cậu thử nói xem Liệu có phải Mộc Thủy Thủy làm chuyện ấy với người khác Sau đó bị tạ trí hồng bắt cóc rồi giết không? Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi hỏi Vậy các anh đã điều tra quan hệ xã hội của Mộc Thủy Thủy chưa? Cô ta có bạn trai không? Từ lệ khẳng định rất chắc chắn. Chưa có, ít nhất người nhà và bạn bè đều nói cô ta không có bạn trai. Vậy cũng chưa chắc đâu, nếu Mộc Thủy Thủy cố giấu thì sao? Lần này đến cả Tử lệ cũng không trả lời được. Xem ra vụ án Mộc Thủy Thủy phải điều tra lại một lần nữa. Chắc chắn năm đó bọn họ đã bỏ qua manh mối quan trọng nào đấy. Vì thế mới dẫn đến cục diện như hiện giờ. Lần này đúng là khiến cho đám người tử lệ Phải đau đầu Một thi thể nữ vô danh không thể xác định thân phận Hơn nữa là còn bị giết Một thi thể khác Mặc dù có thể xác định danh tính Nhưng tinh trùng trong cơ thể nạn nhân Lại không phải của hung thủ Thật là khó hiểu Buổi tối khi về nhà Viên mộc giã thấy tử lệ vác theo khuôn mặt đầy dâu riê Đứng đợi cậu ở cửa nhà đã lâu Trong tay anh ta còn cầm một chồng hồ sơ rất dày Cậu không cần hỏi cũng biết Tại sao anh ta lại tới Cậu mốc chìa khóa ra mở cửa, sau đó đưa tay làm động tác mời tử lệ vào. Kim Bảo thấy viên mục dã dẫn một người về cùng, thì ngoe nguê đuôi hưng phấn chạy từ trong ổ chó ra. Nhưng khi nhìn thấy người tới là tử lệ, nó lập tức quay đầu trở lại. Tử lệ thấy thế cũng hơi lúng túng, anh ta cười hỏi. Này, nó đang chê tôi không mang quà gặp mặt hả? Viên mục dã thở dài. Không sao đâu, nó coi anh như là... Thôi được rồi, nói một chút đi. Vụ án có tiến triển nào mới không? Sau khi vào nhà, tử lệ ném hết chỗ tài liệu lên bàn trà, đặt mông ngồi trên ghế sofa rồi nói Mảnh mối gây cất đệ. Căn cứ theo báo cáo kiểm tra thi thể của bên pháp y, bà chị vô danh kia bị ngâm trong nước ít nhất 3 năm rồi. Trên thi thể ngoài bộ xương thì chẳng còn lại gì. Nhưng vấn đề là, xương cốt trên người cô ta lại hoàn hảo, không hề hư tổn, không có bất kỳ tình huống gãy xương hay là tụ máu nào. Căn cứ theo vị trí hoàn cảnh, khi tìm thấy cây xác để tiến hành phân tích so sánh. Cuối cùng cho ra kết luận là chết đuối. Viên mục giả cười gượng Tôi không cần nhìn báo cáo kiểm tra thi thể cũng biết cô ta chết đuối, nhưng cô ta bị người khác đẩy vào nước chết đuối chứ không phải là vô tình ngã xuống nước. Từ lệ tức giận nói. ơi da, cậu biết thì làm được gì chứ? Không có bằng chứng cũng như không. Viên mục giả bền ngồi xuống rồi cẩn thận lật xem những tài liệu của từ lệ. Cậu vừa xem vừa bảo. Thật ra dù vụ án này tạm thời không thể xác định là giết người được nhưng cũng không thể kết luận là tai nạn ngoài ý muốn bởi vì vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ trong này. từ lệ lập tức ngồi thẳng dậy hỏi Hả? Nói nghe xem. Viện mộc giã suy nghĩ một lúc rồi trả lời Đầu tiên, căn cứ theo báo cao pháp y cô gái vô danh này chết vào 3 năm trước nhưng anh đừng quên từ 3 năm trước đập trướng nước Bắc Sơn đã không mở cửa cho người ngoài rồi vậy cô gái này đi vào bằng cách nào? Phần lớn hai bên của đập chiều nước là núi, chỗ duy nhất có thể dễ dàng tiến vào, chỉ có vị trí gần đập lớn và khu làm việc. Mà khu làm việc lại là cửa vào duy nhất của con đập. Lần trước khi đến đây, anh cũng thấy rồi, anh cảm thấy cô gái vô danh kia có thể một mình trèo tường vào rồi trượt chân ngã xuống nước à? Tử lệ ngẩn người. Có vẻ hợp lý đấy. Ý cậu là cô gái này được nhân viên của đập chiều nước dẫn vào à? viên mục dã gật đầu. Trước mắt xem ra khả năng này là rất lớn, vì thế tôi đề nghị anh nên đi điều tra nhân viên quản lý làm việc ở đập chứa nước. Còn nữa, cô gái vô danh này có một chiếc bớt đỏ hình trái tim ở phía sau tay phải. Tử lệ đập lên vai viên mộc dã. hây cái gì cậu cũng biết, hay là cậu nói thẳng luôn cho tôi biết hung thủ là ai đi? Viên mộc dã khẽ hờ một cái. Nếu tôi biết thì còn mất thời giờ ở đây với anh làm gì, nhưng mà... Từ lệ thế cậu ta muốn nói gì đó mà lại thôi, bền thúc giục. Nhưng mà cái gì, cậu nói chuyện với tôi mà lại còn lấp la lấp lửng thế à? Viện mộc giã cũng đành bất đắc dĩ bảo. Tôi nói với anh những chuyện này thì chỉ hai người chúng ta biết thôi nhá, không thể dùng làm chứng cứ được. Tôi đâu phải là mới quen cậu, cậu nói mau đi, tôi suốt ruột muốn chết rồi. Viện mộc giã nghĩ một chút sau đó trầm giọng nói. người đàn ông giết cô gái vô danh kia tên là Tạ Chí Hồng. Tử lệ tức thở hồn hên. Cái gì? Lại là Tạ Chí Hồng làm mà? Bảo sau hai thi thể đó bị vứt cùng một chỗ. Viên mộng Giã thấy vậy vội vàng xua tay. Không phải Tạ Chí Hồng kia. Tử lệ bị cậu ta làm cho chẳng hiểu gì. Lúc là gã, lúc lại không phải. Cậu có thể nói rõ hết một lần được không? trước khi cô gái vô danh đó chết đã từng gọi tên của hung thủ chính là tạ trí hồng, nhưng mà tạ trí hồng này lại không phải là gã bị anh bắn chết. Tử lệ suy nghĩ một lát rồi hỏi, trùng tên trùng họ à? Đâu thể trùng hợp thế chứ? Cùng một cái tên, đều giết người, lại ném vào cùng một vị trí ở đập chiêu nước. Viên mộc giã thở dài, tôi cũng cảm thấy rất trùng hợp, vì thế chắc chắn có mối liên hệ trong chuyện này mà các anh chưa điều tra ra. Những lời của viên mục dã khiến tử lệ rơi vào trầm tư, nếu như hung thủ giết chết cô gái vô danh kia là một gã khác cũng tên là tạ trí hồng, vậy liệu gã có phải là chủ nhân của tinh trùng trong cơ thể mộc thủy thủy không? Viên mục giã thấy tử lệ không nói gì, cậu bèn tiếp tục lật xem hồ sơ vụ án của tạ trí hồng. Bỗng có một nghi ngờ nổi lên trong lòng cậu, gã đó trong thời gian mấy năm ngắn ngủi mà đã giết chết nhiều cô gái trẻ, mặc dù cách giết người phi tang xác cũng không tinh vi, nhưng mà cảnh sát lại không phát hiện được bất kỳ manh mối nào trên thi thể nạn nhân. Cuối cùng đám tù lệ có thể khóa chặt trên người tạ trí hồng là do trong một lần tình cờ phát hiện trên xe công nông của gã có máu ADN của Mộc Thủy Thủy lúc này mới xác định tạ trí hồng là kẻ tình nghi. Sau đó khi cảnh sát kiểm tra chỗ ở của gã, họ lại phát hiện đồ vật của mấy người bị hại trước đó. Mặc dù là vậy, đám người từ lệ vẫn không bắt được Tạ Chí Hồng mà để gã trốn thoát thành công. Viên Mộc dã từng nhìn kỹ tư liệu cá nhân của Tạ Chí Hồng, tên này xuất thân là ngư dân, trình độ giáo dục rất thấp, nhưng cậu lại phát hiện người này có năng lực phản trinh sát lúc gây án rất mạnh. Mặc dù Tạ Chí Hồng mà bọn họ gặp trước đó cũng vô cùng gian xảo, nhưng lúc gã gây án đã thể hiện năng lực tư duy và cách thức quá cao siêu. không giống người có trình độ văn hóa như thế này có thể nghĩ ra được. Đặc biệt là cái gã xử lý thi thể, có thể nói là vừa bí ẩn lại vừa kiêu ngạo. Bí ẩn là vì cảnh sát không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào trên cơ thể người bị hại, còn kiêu ngạo là do gã tìm địa điểm vứt xác rất tùy tiện, giống như đang thị uy với cảnh sát vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tử lệ vẫn quyết định, sáng hôm sau đi với viên mục giã đến ban quản lý đập chiều nước Bắc Sơn, bởi vì tất cả giả thiết, đều phải tìm thấy một tạ trí hồng khác mới có thể thành lập. Sáng hôm sau, người quản lý đập chứa nước Bắc Sơn là đồn trưởng Tống, nhiệt tình tiếp đón tử lệ và viên mục Dã. Anh ta vô cùng kinh ngạc khi đập chứa nước Bắc Sơn lại phát hiện thi thể hai cô gái cùng một lúc. Anh ta nói, Đập chứa nước từ vài năm trước à, đã không mở cửa cho người ngoài rồi. Ở bên trong quản lý cũng rất nghiêm. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Từ lệ chấn an anh ta. Hai thi thể nữ đó đã chìm trong nước nhiều năm rồi. Chúng tôi sẽ điều tra rõ tình huống cụ thể. Đồn trưởng Tống, chúng tôi có thể xem qua hồ sơ toàn bộ nhân viên trong đồn không? Đồn trưởng Tống hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn tỏ về không có vấn đề gì. Thế là đồn trưởng Tống dẫn hai người đi tới phòng hồ sơ. Trong lúc này viên mục dã còn nhìn thấy ảnh chụp nhóm công nhân viên trước được dán trên tường hành lang. trí nhớ của cậu rất tốt. khả năng nhận mặt của cậu cũng cực kỳ cao, chỉ cần nhìn lướt qua các ảnh chụp trên tường là biết ngay trong đó có người mình muốn tìm hay không." Viên mục dã cười hỏi Đồn Trưởng Tống. "Này anh, ảnh chụp trên tường đều là nhân viên còn đang làm việc à?" Đồn Trưởng Tống gật đầu. "Ờ đúng, đây đều là nhân viên bình thường đang tại chức. Ảnh chụp của quản lý ở dán ở bức tường phía trước kìa." Viên mục dã nghe vậy bèn nhìn về phía trước. Đúng là có mấy tấm ảnh khá lớn, dán trên bức tường gần phòng họp. Tiếc là chỗ này cũng không có người viên mộc giả muốn tìm. Điều này khiến cậu hơi nghi ngờ, chẳng lẽ cậu đã nhầm. Sau khi tiến vào phòng hồ sơ, đồn trường tống ôm ra một chồng hồ sơ phủ đầy bụi. Anh ta hơi ngượng ngùng nói, à, theo nguyên tắc thì những thứ này là phải nhập vào máy tính từ lâu rồi. Khi trả tìm cũng sẽ tiện hơn. Ơ, thế nhưng mà nhân viên trong đồn không đủ, nên chỉ đành để ở chỗ này. Viên mầu rỡ nhìn chồng hồ sơ rồi hỏi, "Đồn trưởng Tống, đây là hồ sơ của toàn bộ nhân viên đấy hả? Có hồ sơ của những người đã rời khỏi chức vụ hoặc đổi sang nơi khác không?" Đồn trưởng Tống suy nghĩ rồi đáp, "Có đấy, nó ở trên cái kệ bên cạnh kia kìa." Tử lệ gật đầu, "Được, vậy Đồn trưởng Tống đi làm việc trước đi, chúng tôi sẽ ở đây xem một lúc, nếu như có chuyện gì, chúng tôi sẽ gọi anh." Đồn trưởng Tống nghe vậy lập tức tức thời rời đi. Sau đó từ lệ cẩn thận tìm kiếm trong đống hồ sơ nhân sự anh ta lấy hết hồ sơ của công nhân viên chức đã làm việc từ mấy năm trước để viên mục giả nhìn qua nhưng cậu quan sát một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy tạ trí hồng kể đã đẩy người xuống nước đến cuối cùng từ lệ cũng cảm thấy hơi phiền anh ta đẩy đống hồ sơ sang một bên rồi hỏi hay là cậu miêu tả sơ qua tướng mạo của tạ trí hồng kia đi viên mục giả ngẫm lại khoảng 25-26 tuổi tay chân thon dài, khuôn mặt vuông vắn, góc cạnh rõ ràng, nhìn qua rất là nhã nhặn, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt tà ác. Hờ, là một gã thư sinh đẹp trai mà thôi. Viên mộc dã lắc đầu. Nói như vậy thì phiến diện, phải là gã thư sinh có khuôn mặt đẹp trai khí chất hơn người lại còn tài năng. từ lệ cười khẩy, hờ, tóm lại là có một vẻ ngoài tốt. Nhưng bên trong lại là một thằng xúc sinh thối tha. Chắc chắn cái tướng mạo đó đã lừa cô gái vô danh kia. Vì vậy mới chiếm được lòng tin của cô ta. Sau đó dẫn cô ta đến cái chỗ quái quỷ này rồi giết chết. Viên mộc giã gật đầu. Trước mắt mà nói chắc cũng có yếu tố này. Sau đó từ lệ lại tìm kiếm hồ sơ lần nữa. Nhưng anh ta vẫn không phát hiện có người như viên mộc giã đã miêu tả. Chẳng lẽ tên kia không phải nhân viên ở đây? Cũng xem mấy người này đi. Không phải béo mập thì cũng là chọc đầu, chẳng có người nào nhìn hơi khá khẩm cả. Viên mục dã cũng hơi nghi ngờ. Không thể nào. Hay là chúng ta đi tìm đồn trường Tống rồi hỏi có người như vậy không? Sau đó hai người đi đến văn phòng của đồn trưởng Tống, bọn họ miêu tả qua hình dáng tại trí hồng, rồi hỏi anh ta có ấn tượng nào với người này không? Đồn trường Tống nghe xong suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đột nhiên vỗ đầu nói, À, tôi nhớ ra rồi, à à. mấy năm trước à, có một cậu thanh niên trẻ tên là Tạ Chí Hồng, rất phù hợp với miêu tả của hai người đấy. Tạ Chí Hồng. Viên mục dã và Từ Lễ cùng giật mình mà thốt lên. Thật ra ngay từ đầu, Viên mục dã cũng không thể ngờ tên của gã đó lại thật sự là Tạ Chí Hồng, cậu còn nghĩ gã dùng tên giả, vì vậy mới không hỏi Đồn trường Tống về điều này, vậy mà gã đó thật sự tên là Tạ Chí Hồng. Đồn trường Tống bị hai người làm giật cả mình, anh ta vội vàng hỏi Này, ờ, uh, sao thế? Hai anh cảnh sát biết tiểu tạ à? Tự lệ vội vàng truy hỏi Tạ Trí Hồng là ai? Hiện giờ hắn đang ở chỗ nào? Đôn Trường Tống suy nghĩ rồi đáp Tiểu tạ là sinh viên tốt nghiệp chuyên hành thủy lực Mấy năm trước ạ, cậu ta được chú dùng quan hệ để sắp xếp đến thực tập tại ban quản lý Cái tên nhóc này rất là đẹp trai Điều kiện gia đình lại tốt Vừa mới đến có rất nhiều người tránh nhau giới thiệu bạn gái cho cậu ta nữa cơ mà Viên mục giã vội vàng hỏi Đôn Trường Tống, anh có ảnh của tạ Chí Hồng không? Đồn Trường Tống lắc đầu Lúc trước à, cậu ta chỉ đến đây thực tập thôi nên cũng không có làm thủ tục nhận chức vì thế mà không để lại hồ sơ nhưng nghe nói cậu ta vào làm việc ở cục khai hoang hai người có thể đến đó nhìn thử xem Trên đường về tử lệ thay sắc mặt viên mục giã sầm sì, bền chấn an Không sao đâu, có tên đơn vị thì dễ rồi Bây giờ tôi sẽ cho người điều tra một chút. Đến lúc đó, sẽ biết hắn có phải cái tên thư sinh mà cậu nhìn thấy không? Viên Mộng giã thở dài. Không phải tôi lo điều đó. Anh thử nói xem liệu tạ trí hồng này có liên quan gì với gã tạ trí hồng đã chết không? Từ lễ cao mày. Theo lý thuyết thì thân phận và địa vị của hai bọn họ khác nhau một trời một vực. Ngoài tên giống ra, chắc không có điểm chung nào đâu. Nhưng viên mộc dã nghe xong lại liên tục lắc đầu. Không đúng. Chuyện này chắc chắn không thể trùng hợp như vậy. Hai gã trùng tên trùng họ sau khi giết người lại trùng hợp để thi thể ở cùng một chỗ à? xác suất của nó là một phần vạn, gần như không có khả năng. Tập 70 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liêu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.